anh em nha Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ Trương là tiếng khóc ở phần trước thì lên đã hiểu là mình hiểu lầm đội trưởng run Smith, anh ta chỉ muốn lưu giữ lại những cái vật còn sót lại như vậy là những cái người phi phàm dù là có bị mất khống chế hay không thì khi chết sẽ đều để lại những cái à, cái gì đó của cái năng lực trong danh sách của mình nếu mà người mất khống chế thì để lại những cái vật phẩm phi Phàm Và những thứ có thể dùng để chế ra cái ma dược trong danh sách tương ứng còn người không mất khống chế thì cũng để lại những cái vật liệu chủ yếu cho ma dược nhưng không ở dưới dạng vật liệu mà chắc là dưới dạng máu huyết kiểu thế. Và cũng ở phần trước thì bọn họ phát hiện ra quả bom mà Lanut nói là đứa con ở trong bụng của cô nàng Mê Gốt, rất có thể là con của tà thần hoặc chính là bản thân tà thần đản sinh à, hay là tử thần ác ma gì đó. Và Đun smith quyết định là cầm cho cốt của thánh Selina ra để đương đầu khi mà các lực lượng cứu viện chưa kịp tới Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Clint và Leona Mitchell có phải tham dự vào cái hồi chiến đấu này không Cạch cạch cạch máy điện báo trong văn phòng đội trưởng có tiếng động có vẻ như sắp có điện điện báo mới Nhưng lúc này Clint và Leona không hề chú ý đến một chút nào cả hai còn đang đỏ mắt đếm từng từng giây một, chín, tám Lúc này Dunn Smith đang dùng tay trái nâng một cái hộp xương cốt hình vuông làm bằng bạc và mặt nghiêm trọng tiến vào sảnh tiếp khách Mê gốt đang không ngừng giật xuống từng nhúng tóc vàng tạo thành mấy mết rách đỏ thấm sâu tới tận xương trên da đầu Cô ta như bị cái gì đó kích thích đột nhiên đứng dậy tay chỉ về phía đội trưởng Dunn Smith đang mặc áo khoác mỏng màu đen miệng thì muốn thét lên Mì muốn hại chết con của tao Mì muốn hại chết con của tao uhm. Nghe thấy âm thanh trói tai đáng sợ này Đầu của Clint đau như búa bổ, hắn quên cả việc đếm thầm, vừa nhức đầu mà lại vừa chóng mặt. Mắt hắn dường như bị bao phủ bởi màu máu, mũi cũng không ngừng ra, chảy ra chất lỏng gì đó. Lên theo bản năng nghiêng đầu nhìn Leona, Mitchell, thấy khóe mắt, mũi miệng của đồng đội đều là máu tươi, khuôn mặt anh ta hoàn toàn tái nhợt, thân thể thì lắc la lắp lư, như sắp té ngã. Mình chắc là cũng giống vậy. Clint thu hồi suy nghĩ tiếp tục đếm thầm, bỏ qua luôn hai giây, 5, 4. Dun Smith cũng bị ảnh hưởng bởi âm thanh chói tai này. Đôi mắt xám hiện lên từng tia máu mà có thể thấy được bằng mắt thường. Trên mặt anh ta hiện lên từng dây mạch máu như con rắn độc. Trong lỗ tai máu cũng ảo ảo chảy ra. Nhưng anh ta không vì thế mà choáng vắng. Tay phải chỉ gã dừng lại một giây, rồi sự điều khiển của ý trí mạnh mẽ, Dun Smith mở nắp hũ trò cốt của Thánh Celina ra. Bên trong là bóng tối sâu lắng tới cực điểm. Trong bóng tối lại có từng hạt cát óng ánh. Cảnh tượng này xinh đẹp như giấc mộng giống như bầu trời đêm được cất vào trong cái hộp vậy bốn phía chung quanh bỗng tối sầm lại sảnh tiếp đãi bị âm u bao phủ trong không khí có vô số sợi tơ mảnh lạnh buốt màu đen chúng tuôn trào về phía mê gốt trong nháy mắt quấn lấy và bao vây cô ta chúng không giống như tơ nhện mà càng giống như từng cái xúc tu của một sinh vật không tên nào đó nhãn cầu bên phải của mê gốt đã bị cô ta cào mất treo lơ lửng dưới hốc mắt bằng một bó dây thần kinh nhuốm máu cô ta căm tức nhìn đun smith rồi thét to mì phải chết ầm uhm. đun bị một lực lượng vô hình ném đi đâm mạnh vào bức tường đối diện đâm tới mức tường nứt ra gạch bay tán loạn anh ta phun ra một ngụm máu tươi nhưng hai tay vẫn bưng chặt hũ trò cốt của thánh selena không để nó rơi xuống đất mấy sợ tơ mảnh lạnh buốt màu đen kia càng chói chặt mê gốt lại tại chỗ cho dù ngọn lửa bất thành lình bốc lên hay chất lỏng tràn ngập ý vị khinh nhờn được bài tiết ra từ làn da của mê gốt đều không thể tạo thành thương tổn một chút nào tới nó 3, 2, 1 Len và Leona đồng thời ra tay Một người tay cầm tấm kim loại mỏng vỡ mấp, Một người thì quấn kẻ trộm mạch máu ở cổ tay trái Nhắm thẳng vào Mê gốt mà mở cả năm ngón tay ra Mê gốt hầu như không còn là nhân loại nữa Cô ta kiệt lực dễ dụa Bà vai trái đều có máu thịt nhô lên Bọn chúng bao gồm mạch máu gân xanh Nó tròn vo như cái đầu trẻ em vậy Hai cái đầu này có vết rách lan ra Dường như sắp biến thành con mắt mê Gốt bỗng nhận ra nguy hiểm cô ta há to miệng làm khóa miệng rộng ngoác tới tận mang tay cô ta muốn dùng ngữ điệu khinh nhờn để nguyên rủa địch nhân trước mặt đúng lúc này thì năm ngón tay trái của Leona đột nhiên khép lại cổ tay khẽ xoay tròn nửa vòng khuôn mặt anh ta tái nhợt đi như màu của lá gan mạch máu nổi cung khắp mặt giống như những con độc trùng nhỏ bé ngữ điệu khinh nhờn của mê gớt cột trộng kẹt trong cổ họng cô ta im bặt cô ta dường như mất đi khả năng ngôn ngữ mất đi năng lực nguyền rủa người khác lên nắm lấy cơ hội này hắn trầm thấp mở miệng phun ra một từ hêm cổ ánh sáng ta muốn ánh sáng liền có ánh sáng hắn chợt cảm thấy miếng kim loại mỏng phủ đầy hoa văn thần bí trong lòng bàn tay trở nên nóng hổi hắn thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt giống như biến thành một mặt trời nhỏ ngay sau đó lên rót vào hơn phân nửa linh tính của mình rồi ném cái miếng bùa chú dương viêm về phía mê gốt đang bị giam cầm kia Trong sảnh tiếp đãi một chút bóng tối trong suốt và sâu thẳm đồng thời biến mất, từng sợi dây mảnh quấn quanh mê gốt đột nhiên rút về, phang phất như tránh né cái gì đó theo bản năng. Nhưng mê gốt còn chưa được tự do thì đã nhìn thấy ánh sáng. Trên trần nhà của công ty bảo an Gaiden, không biết từ khi nào vỡ ra thành một cái hố lớn. Cái hố này xuyên qua nóc nhà tầng 3, lộ do bầu trời xanh thẳm và mặt trời nóng bỏng. Miếng kim loại kia đang lơ lửng trên đầu mê gốt nó dung hợp cùng ánh sáng căng phồng tại chỗ chiếu thành một quả cầu ánh sáng bốn phía còn lượn là vô số quả cầu lửa ầm uhm. cả căn nhà lay động kịch liệt toàn bộ thủy tinh chung quanh phụ cận đường phố đều vỡ vụn nhưng uy lực của quả cầu ánh sáng tập trung ở vị trí hạch tâm lại không tản đi nhiều nó bao vây mê gốt, ánh sáng làm ba người Klein, Leona và đun không thể mở mắt Klein cố nén nước mắt chảy ra hắn hít mắt nhìn chỉ thấy ánh sáng đã tiêu tán ngọn lửa vẫn bay lên nhưng trong ngọn lửa có rất nhiều cho bụi màu đen xoay quanh. Đứa trẻ trong bụng mề gốt không có động tính gì, giống như bàn trà, ly nước, báo chí và đống ghế sofa vậy. Giải quyết được rồi sao? Ngăn lại cái đứa trẻ có vẻ như là con trai của tà thần kia giáng sinh tại thế giới hiện thực này sao? Giải quyết thần và mẹ của thần luôn, lên nhất thời không thể tin được. Lấy kinh nghiệm chơi game, chơi game nhiều năm quán mà nói thì cái loại bót lớn như thế này đâu thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên toàn bộ lông tơ của Glenn dựng đứng lên. Dự cảm của tên hè nói chắn biết là sắp xảy ra nguy hiểm vô cùng mạnh liệt. Glenn không kịp suy nghĩ lộn người sang bên trái. Đúng lúc này một thanh cốt đao, màu trắng, dị thường sắc bén mà dài cỡ một cánh tay, không biết từ chỗ nào bổ ra. Sự xuất hiện giữa không trung của nó có một loại vẻ đẹp khác thường, tốc độ cực nhanh và tư thái vô cùng khó đỡ, soạt. Quần áo nơi ngực phải của Glenn đã bị chia thành hai nửa, da cũng bị tách làm hai máu thịt và xương cốt cũng bị chia làm hai vết thương này sâu tới mức có thể nhìn thấy lá phổi của hắn nếu không phải vén phát giác được nguy hiểm trước kịp thời né đi thì một đau kia đã có thể bổ lên ra làm đôi làm hắn chết thảm tại chỗ nhưng dù vậy lên vẫn ngừng lại đầu đau đớn kịch liệt không thể suy nghĩ được gì một thân hình nhanh chóng hiện ra sau nhát chắm của cốt đau nếu không thấy phần bụng nhô cao ra thì không một ai nhận ra được đó là mê gốt tóc và váy áo của cô ta đã cháy sạch Khuôn mặt và làn da cũng toàn bộ cháy đen. Từng miếng chóc xuống, mũi cô ta bị hỏa tan. Vị trí của mũi chỉ còn là cái hốc nhỏ màu đen. Con mắt cô ta cũng không biết tùng tích. Vết lõm chỉ còn là một ngọn lửa màu trắng nhạt. Hai cái đầu trên hai vai của Mê Gốt cũng bị đốt trụi. Cánh tay trái của cô ta biến thành thanh cốt đao màu trắng kia. Trông vừa yêu dị mà lại vừa thánh khiết, loảng xoạng. Theo từng bước chân của cô ta, sàn nhà lây động. Mê Gốt không thèm để ý tới Dun và Leona. Cũng không để ý tới đống tơ mảnh lạnh bút màu đen, mà thay vào đó cô ta thoát ẩn thoát hiện, đi tới trước người lên đang ngây ra, nhắm ngay cái cổ vắng co quan chém xuống một nhát. Đột nhiên, cô ta nghe thấy một âm thanh tràn đầy ý vị khinh nhận, khuất phục. Lều nà nâng tay trái lên, dùng bàn tay trái, tái nhật, khóa chặt lấy mê gốt, phần tay quấn quanh vật phong ấn 2105 của anh ta, hiện lên từng cái mạch máu thô to và đỏ sậm, phồng lên từng khúc như khúc ruột sắp nổ tung vừa rồi anh ta dùng kẻ trộm mạch máu thành công đánh các ngữ điệu khinh nhờn của mê Gốt. giờ đây lại quý đồ lấy năng lực của cô ta để khống chế đối phương cũng chỉ có năng lực ngang bằng nhau mới có thể sản sinh tác dụng mê Gốt bị ngữ điệu khinh nhờn ảnh hưởng phần eo của cô ta cong lại hai đầu gối không ngừng run lên động tác khựng lại vô số tơ đen chung quanh như phát hiện ra con mồi mỹ vị mà xông lên từng đợt lên cũng nắm được cơ hội lăn lộn sang một hướng khác lưu lại một đường máu đỏ thẫm Cũng nhờ chỗ đau kịch liệt kia đỡ hơn một chút nên lên thò tay vào túi áo. Hắn muốn lấy ra tấm phủ chú dương viêm cuối cùng. giờ dịp Mê Gốt lại bị khống chế, phải triệt để giải quyết cô ta. Nếu như đứa bé kia thành công sinh ra, thì hậu quả không cách nào tưởng tượng nổi. Ấm... Uhm. Cái đầu của Mê Gốt tự nổ tung, máu thịt và làn da cháy đen, bày tán loạn. Nhưng thân thể không đầu của cô ta nhân cơ hội này thoát khỏi ảnh hưởng của ngữ điệu kinh nhờn. Ấm... Uhm. Thân thể cháy đen của Mê Gốt biến thành một viên đạn pháo dùng tốc độ cực nhanh bắn tới Leona. Mà vì ngữ điệu khinh nhờn bị cữ ngép phá hư nên Leona lại cứng ngắp tạch tại chỗ mà ngắc Lúc này Dunsmith vẫn chăm chú bưng hũ cho cốt nay Smith van cham chu bung Thánh Selina như cũ. Khuôn mặt tái nhợt dị thường mà từng sợi dây tơ đen lạnh bút kia thì thiếu chút nữa là vây kín không gian chung quanh, loảng soảng. Mê Gốt đâm vào người Leona làm cơ thể anh ta bắn lên đụng vào tường, làm cho mách tường ầm mầm sụt đổ. Từng đốt xương cốt trong người Na nứt ra, miệng anh ta không ngừng ọc máu. Ngay cả thôi thúc muốn dãy giụa cũng đều biến mất. Anh ta trực tiếp hôn mê. Mề gót lại rơi lên thành cốt đào màu trắng, nhưng những sợi tơ đen trong hộp trò cốt của Thánh Selena lại lan ra, chúng bao bọc khắp người cô ta, giam cầm tại chỗ. Lên không có thời gian để ý tới thương thế của mình, hắn nhanh chóng móc ra tấm kim loại mỏng kia. Ngay lúc hắn muốn tụng niệm chú ngữ bằng tiếng hêm cổ. Trong gian phòng tối tâm và tịch mịch này bỗng nhiên vang lên một âm thanh đột ngột. Ô o-e Đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ô o-e Trong bụng của mê gốt phát âm thanh nỉ non, hài nhi ngọ ngoại cử động như muốn lập tức ra đời, muốn trợ giúp mẫu thân thoát khỏi hiểm cảnh. Từng sợi dây đen trơn nhẫn và giá lạnh đột nhiên co lại, giống như bị một lực lượng vô hình nắm chặt kéo về sau, như bị dọa cho kinh hãi. Ô o-e Đun và Glenn cùng lúc cảm thấy chóng váng ít hầu co thắt lại khí quản không ngừng bị chèn ép hô hấp lập tức trở nên khó khăn chóc mũi, khóe mắt của họ, lỗ tai họ đều từng có giọt máu rơi xuống tất cả mạch máu trên người như bị xé rách tàn vỡ nếu như trước đó Glenn không tiến vào sương mù xám thì giờ đây chắc hẳn hắn đã nghe thấy những tiếng gào thét và mê sàng nếu hiện tại trên tay đun không có cho cốt của Thánh Selina khẳng định rằng cả hai người bọn họ đã ngất đi giống như Leona mitchell đang nằm đó cô thân thể không đầu của mê gốt đột nhiên xoay lại đối diện với Glenn. từng mảng da và máu thịt bị đốt cháy tới khét để lộ ra xương cốt màu trắng vừa thánh khiết lại tràn đầy yêu dị phản chiếu ánh mắt của đối phương vừa mới nhờ vào kinh nghiệm phong phú để thoát khỏi ảnh hưởng Glenn lập tức cảm thấy da đầu tê dại quên đi lồng ngực đang đau đớn hắn tựa như đã thấy được đối phương điên cuồng lao tới không cho hắn cơ hội để niệm chú quán linh và ném bùa Dương viêm ra ngoài Ngay tại thời điểm hắn muốn lăn người né tránh Thân thể mê gốt đột nhiên cựng lại Lên nhìn thấy lưng áo của đun Smith tung bay Nhìn thấy đội trưởng quán cúi mặt Phần lưng hiện ra Từng đường vật thể Hình sợi đang nhúc nhích Tựa như ẩn chứa rắn độc và xúc tu Đun đang cưỡng ép sử dụng năng lực ác mộng Để quấy nhiễu mê gốt uhm. Mê gốt chỉ dãy dụa một cái Vật thể chân lưng của đun liền nổ tung Dịch sữa phun trào như một cơn mưa Ướt đẫm cả chu vi chung quanh Tấn công không mang lại kết quả nhưng khuôn mặt tái nhợt của đun vẫn tràn đầy tinh thần vì huyết dịch quán đang được hấp thu bởi từng sợi dây đen tạo ra tử cho cốt của Thánh Selina. Đúng vậy là hấp thu. Những sợi dây đen như xúc tu tràn đầy giá lạnh và trơn nhãn kia đột nhiên trở nên cuồng bạo, đổi lui thành tiến, sông lê cuốn lấy mê gốt, trói chặt phần bụng đang nhô cao và nhúc nhích. Cơ hội lên vừa khẩn trương vừa mừng rỡ, trong cổ họng đã ấp ủ âm thanh, selena đung vay la hap thu nhung soi day đen nhu xuc sáng bằng cổ ngữ hêm qua wow, qua wow. Tiếng khóc nỉ non của Hái Nhi lần nữa vang lên, lần này càng thêm liên miên gấp gấp. Từng sợi dây nhỏ màu đen đột nhiên đỉnh trẹ, rồi run rảy thu về phía sau như bị sắt đánh. Đun nhìn thấy cảnh tượng này phát hiện, mề gốt đã sắp thoát khốn, biểu cảm trên mặt biến ảo, nhưng tay phải không chút do dự thu lại, mở bàn tay, phập một cái, năm ngón tay tự đâm vào lồng ngực mình, là ngực trái, tay phải rút mạnh, trên bàn tay nhuốm đầy dịch sữa, năm ngón tay đang nắm chặt một trái tim mang theo sự an bình của an đêm và những cảm giác biến ảo của mộng cảnh một trái tim còn đang sống và co bóp, đội trưởng lên mở chừng mắt nhìn theo Doom Smith tự lấy tay phải móc trái tim của mình ra rồi nhét vào trong hột trò cốt của thánh Selina ánh mắt hắn nhanh chóng nhòa đi ô một âm thanh tỉ tê vang lên giống như ác mộng lúc đêm về băng lãnh trầm tĩnh một cách dị thường sau đó là vô số dây đen trào tới một lần nữa trói chặt gắt gao nắm giữ mê gốt tiếng khóc của hài nhi trong bụng mề gốt vẫn chuyển ra nhưng không thể khiến cho từng sợi dây đen kia buông lỏng thậm chí âm thanh đáng sợ càng giống như bị khóa lại giữ chặt ở bên trong nước mắt hoa lẫn với dịch sữa nhỏ xuống một tiếng hơm cổ từ miệng lên trầm thấp phun ra ánh sáng chiếu sáng hắc ám mang đến ấm áp gần như toàn bộ linh tính còn sót lại quán quán chú và kim phiến khắc đầy những hoa văn thần bí trong đầu hắn lập tức trở nên mê muội và trống rỗng cùng với những sức lực cuối cùng lên nâng bủa chú dương viêm lên ném về phía mê gốt. lần này những sợi dây đen kia không còn lùi bước không còn tuân theo bản năng giống như nhận được một mệnh lệnh ý chí nào đó Ù. trong hộp cho cốt của thánh Selina trái tim đỏ tươi của Đun Smith không ngừng nảy lên ánh nắng đã quay lại xuyên thấu lỗ hỏng trần nhà xuyên qua toàn bộ lầu ba chiếu vào công ty bảo an gai đen gần như ngưng tụ thành một cột sáng như có thực thể cột sáng được vương dương phủ chú dân dắt chiếu thẳng vào mê gốt ánh sáng như dung hợp và quái vật không đầu rồi bạo phát ra như một vòng mặt trời đỏ thấm ầm! Uhm. bên trong quang hoa trắng lóa lên nhắm mắt lại trong đầu hắn khắc họa cảnh tượng sau cùng thân thể cháy đen không đầu không tay trái của mê gốt bị ánh sáng hỏa tan trong nháy mắt ở bên trong cô ta có một vật nửa chân thực nửa hư ảo nào đó đã không còn hiện thực để mà bám víu không thể hoàn thành bước chuyển hóa sau cùng bị hỏa tan thành hắc khí, rồi tan ra trong ngọn lửa ánh sáng âm thanh mang theo tức giận và không cam lòng âm uhm. cả tòa nhà đều lay động kịch liệt nhưng đó chỉ là một chút ảnh hưởng sot lại của bùa chú Viêm Dương không giống như bom nổ bình thường sức mạnh của nó được ngưng tụ và giới hạn lên cố gắng chống đỡ thân hình mấy giây sau mới mở mắt nhìn về phía trước hắn thấy từng mảng vách tường sụp đổ nơi mề gốt từng đứng thẳng có một vẹt cháy đen sàn nhà bị nung chảy hòa tan quá nữa hắn nhìn thấy nơi đấy còn sot lại một đạt cuong rốn nhuốm máu và có dấu vết bị thiêu đốt hắn nhìn thấy thân hình Dunsmith mặc áo choàng đen vẫn đứng đó trông thấy trái tim trong hũ cho cốt của thánh Selena vẫn đang chậm rãi đập trông thấy Leona Mitchell nằm ở phía đối diện không rõ sống chết hoa mệt mỏi nhưng Klein vẫn cảm thấy vui mừng có lẽ vẫn có thể dùng nghi thức ma pháp để cứu đội trưởng còn về phần mê -Gốt và hài nhi thì đã được giải quyết không, có lẽ phải nói là bị ngăn chặn và khu chửi đi lúc này Dunsmith nghiêng đầu nhìn về phía Klein Khuôn mặt tái nhật ôn hòa, nở nụ cười nhẹ nhõm, tiếng nói vẫn tràn đầy thuần hậu như trước đây. Chúng ta đã cứu được tin gần. Nói xong hắn dường như trở lại tuổi 20, mắt trái nháy nháy với cổ lên, không còn sự trầm ổn và đứng đắn như mọi khi. Biểu cảm trên mặt lên cứng lại, hắn trông thấy trái tim kia ngừng đập, hóa thành từng điểm sáng ống ánh tàn ra bốn phía, thấy thân hình đội trưởng sụp xuống, hai tay buông thỏng, cảnh tượng lọng lại như một bức hình, không ai có thể ngăn cản. Hộp cho cốt rơi xuống, cùng với đó là tâm trạng của Clint. Thân hình Dunspeet ngã xuống mặt sàn rách dưới, trong mắt sâu thẳm màu xám đã mất đi thần thái, trực diện ánh sáng đang chiếu qua lỗ hỏng trên trần nhà. Đội trưởng, một lần nữa ánh mắt Clint nhòa đi, muốn la lên thành tiếng, nhưng âm thanh này cùng lời nói tiếp sau bị cạt lại trong cổ họng. Chúng ta cũng không nỡ rời bỏ ngươi mà. Lúc này hộp cho cốt đã lăn đến bên chân hắn, Đột nhiên lòng ngực của Klen đau xót còn người co cò rút lại cả người đứng nguyên tại chỗ. Hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn thấy một bàn tay tái nhật xuyên thấu ngực trái của mình từ phía sau trên đó nhuộm đầy dịch sữa mề gốt còn chưa chết xong không phải là địch nhân mới đến đây mới là kẻ chủ mưu sau. ta phải chết ư suy nghĩ tan giã ánh mắt dần mất đi tiêu cự, thân thể mệt nhoài, ủ rũ xuống, hô hấp quán dần dừng lại cuối cùng hắn chỉ cảm thấy bàn tay kia rút về ánh mắt tàn giã chỉ nhìn thấy một đôi ủng da bóng loáng và một cánh tay hạ xuống đây là bàn tay tái nhợt nó cầm lấy hộp cho cốt của thánh selina trước mắt chỉ còn một vùng tăm tối lên đã mất đi toàn bộ chi nhin thay mot đoi ung da bong loang va mot canh tay ha xuong đay la ban tay tai nhat no cam lay công ty bảo an gai đen đã trở thành phế tích trải đầy những vết đốt vết cháy những mảng tường đổ tĩnh lặng như một ngôi mộ qua mấy phút thân thể của léo na trào nhúc nhích đôi mắt chậm rãi mở ra hắn đứng dậy một cách khó nhọc nhìn quanh bốn phía thấy đun smith nằm trên mặt đất Thấy Glenn với đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc, ngược trái của cả hai đều có vết thương giận người thấy rõ. Không, cổ họng khó khăn phốt ra một âm thanh phàn phàn. Hắn thất thà thất thểu vừa bò vừa lít tới bên cạnh đun, rồi lại quay sang thi thể của Glenn. Hắn liên tục nghiệm chứng qua lại ra hai cỗ thi thể, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp nhận một kết quả đã không thể cải biến. <cười> hai chân mẻm nhũn, bất lực quỳ gối xuống, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự thống khổ nước mắt hắn rơi xuống từng giọt tẩy sạch vết máu và cho bụi trên gò má hắn nghiêng tai lắng nghe hai giây bỗng nằm xuống nổi giận gầm lên một tiếng siết chặt nắm đấm nặng nề liên tục nện vào sàn nhà đông đông lều nước mắt tuồn rơi càng nhanh nắm đấm không ngừng trong cơn bi thống mang theo càng nhiều cừu hận càng nhiều sự tự trách bản thân cộc cộc cộc âm thanh chạy vội lên lầu chuyển tới lều nà ngẩng đầu ánh mắt mơ hồ nhìn thấy các thành viên của kẻ trừng phạt và trái tim máy móc vừa đuổi tới ở vùng ngoài ô tin gần trong một căn nhà nhỏ bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt ngôi nhà này có một vườn hoa đã điêu tàn dù mới vào đầu tháng 9 và một cái ống khói màu đỏ ở phía sau phòng ngủ của ngôi nhà này có bầy một chiếc bàn đọc sách bên trên có đặt một cuốn bút ký đang dở sẵn, một bàn tay hơi tái nhợt mở trang đầu cuốn bút ký sau đó nhanh chóng lật dở qua những trang sau trong tiếng lật giấy xoắn soạt từng dòng chữ mơ hồ nhận hiện ra Thành viên của hội một tu, Regin, vì ảnh hưởng từ cả mệt mỏi và ảo giác, đã nhầm cuốn bút ký của gia tộc Antigenus là một cuốn sách cổ bình thường mà mang đi bán. Đây là sự trùng hợp phù hợp với logic. Cuốn bút ký được kêu gọi bởi huyết thống của nhà Antigenus đã lặng lẽ ảnh hưởng tới từng đời chủ nhân của nó. Qua tay nhiều người để tới được tin gần, rơi vào tay của thành viên hội cực quang là Sirius A. và Hannat Phansen. Sau khi dò cuốn bút ký ra và xem được nội dung về phương thuốc ma dược giở cuốn bút ký tạm thời hiện ra và đồng thời sao chép lại, Sirius và Hanlet đều sợ hội mật tu vốn am hiểu bói toán sẽ truy tìm được tới mình. Cho nên sau khi bản bạc họ quyết định không mạo hiểm mà bán trao tay cuốn bút ký này cho người khác, bọn họ không hề chờ ngài rét phản hồi, đây có lẽ là vì đối phương đang ở cảng ăn mắt. Qua sự giới thiệu của Sirius, Hanlet biết cậu, sinh viên tên là Wick McGuane, thuộc về ngành lịch sử của Đại học Hoi, liên bán cuốn bút ký của gia tộc Antigenus cho cậu ta như một cuốn sách cổ. Sau đó Sirius bị kho báu có khả năng tồn tại trên đỉnh cao nhất của dãy Honasit hấp dẫn, bắt đầu ra vào thư viện Divine để tìm tài liệu tương ứng, cũng để lại địa chỉ và tên thật của mình mà cho rằng sẽ không tạo ra bất cứ vấn đề gì. Điều này rất phù hợp với tính cách của anh ta. Ngay trong quá trình này, anh ta quen biết với lanut một cả tới đây để tìm đọc tài liệu về quặng sắt hòng chơi trò lừa đảo, Lan Nút che giấu sự điên cuồng và xảo trá của mình làm cho Sirius vô cùng tán thưởng. Anh ta quyết định phát triển Lan Nút thành một thành viên của hội cực quang. đương nhiên trước đó chuyện kiểm tra đánh giá là không tránh khỏi. Sirius kiến đáo tiết lộ cho Lan Nút nghi thức cầu khẩn chúa sáng thế chân thực dáng con lối dòng xuống. Nhưng ta biết khả năng thành công của đối phương là rất thấp vì độ khó của nghi thức này vô cùng cao. Điều kiện cần khá là ngặt nghèo. Mà Nút thì lại tỏ ra hứng thú vô cùng mạnh liệt, cực kỳ phấn khích với khả năng sẽ nhận được phần thưởng của thần linh từ chuyện này, cho nên khi lập kế hoạch xây dựng công ty sắt thép, hắn còn đồng thời lên kế hoạch để hoàn thành nghi thức. Nút vốn gian xảo nên đã nhận ra Sirius aripid có vấn đề, nhưng vì bản thân hắn cũng có mục đích riêng nên không vạch trần đối phương. Hắn lại dò hỏi hút ưu diên trong bệnh viện tâm thần, bọn họ quen nhau từ trước, cả hai đã nói cho nhau một số thông tin. Sau một cuộc bói toán đen, sức mạnh của cuốn nhật ký nhà Antigenus đã hoàn toàn thức tỉnh. Wake và bàn học của cậu ta đã chết. Người sống sót Glenn Moretti dưới sự điều khiển của cuốn bút ký đã đưa nó tới nhà của Rio Bieber. Đây là kết cục đã được định trước. Điều khiến người ta khó hiểu và khuyết thiếu lý do là sau đó Glenn không hề tự sát, vẫn thành công sống sót. Qua vụ án của Wake, hắn nhận biết Dunn Smith gia nhập tiểu đội kẻ gác đêm. Tuy điều này hoàn toàn nằm ngoài, những dòng kẻ của In Giang Will, nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì tới tiến độ phát triển của câu chuyện. Vận may của bác chút và anh em của hắn trở nên tệ đi, thua sạch đến thẻ bạc cuối cùng trên chiếu bạc, nợ nần rất nhiều. Bọn chúng quyết định kiếm một khoản lớn bằng cách là bắt cóc tống tiền một thương gia giàu có. địa điểm ấn náu cuối cùng mà bọn chúng lựa chọn trùng hợp thay chính là căn phòng lối diện với nhà của Rio Bieber. Lúc này Rio Bieber đã bị sức mạnh của cuốn bút ký gia tộc Antigonus thu hút hy vọng tiêu hóa được món quà từ các vị tổ tiên để lại, nhưng hắn bị rơi vào trạng thái nửa điên cuồng đã không thể làm ra lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất. Hắn bỏ rơi người mẹ đã chết nhưng vẫn ở lại thành phố tin gần, chính là tìm một chỗ kín đáo hơn để tiến hành nghi thức tiêu hóa. Thật đáng buồn thay, nếu hắn có thể thông minh một chút thì câu chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Nhưng lựa chọn quán cũng phù hợp với trạng thái của hắn và logic ẩn hàm trong đó. đám người ba chút mua vũ khí, lấy thương gia của thuốc lá về lo và cậu con trai Elliot của ông ta là mục tiêu. Cuối cùng bọn chúng đã thực hiện thành vi bắt cóc thành công, mang Elliot về căn nhà đối diện với nhà của Real Bieber. Lá quản gia Clear của VLOR nhận được mệnh lệnh chủ nhân bắt đầu tìm kiếm công ty bảo an nhờ trợ giúp. Với sự ảnh hưởng từ cái chết của Wick, nhân viên của ngành công ty bảo an và thám thử tư trở nên vô cùng bận bịu Clear ngẫu nhiên gặp được một nhân viên giao hàng, trùng hợp biết tới sự tồn tại của công ty bảo an Gaiden. Leona Mitchell và Glenn nhận ủy thác này rồi dựa vào năng lực của người phi phàm nhanh chóng giải cứu Elliot. điều khiến người ta tiếc nuối là lên không thể lập tức nhận ra manh mối cần hộ đối diện có cất dấu cuốn bút ký ngay tại thời điểm đó nhưng mà linh tính thông qua giấc mơ nhắc nhở hắn từ đó mà tiểu đội cả các đêm thành phố tin gần nhận được manh mối tương ứng vật phong ấn 2049 đã tới tin gần nhờ việc sử dụng con rối gỗ của gia tộc antigenus này mà dun smith dẫn nhóm kẻ các đêm tìm được real Bieber chặn ngang quá trình tiêu hóa của hắn Leo Bieber biến thành quái vật, tình cảnh lúc này đã thoát ly kiểm soát. Cuối cùng nhóm cả các đêm phối hợp nhẫn nhuyễn với nhau, giải quyết được con quái vật Bieber. Nhưng họ lập tức phải đối mặt với sự đột kích từ thành viên của hội mật tu. Lêo Nà có bí mật của mình, muốn chấm dứt chuyện này theo cách không bị hoài nghi. Nhưng Clint vốn nên chết lại lần nữa giết chết thành viên của hội mật tu ở danh sách 7, theo một cách mà không ai có thể hiểu được. Điều này không ảnh hưởng đến tiến triển của câu chuyện đun smith tiếp xúc với cuốn bút ký của gia tộc antigenut lật xem nội dung của nó rồi bị nó lặng lẽ ô nhiễm từng chút một lanut sau khi hoàn thành mọi thứ đầu độc dụ dỗ hút Eugen, làm hắn giúp mình tiến hành nghi thức dùng vị hôn thê mê bắn lửa gạt để làm vật dẫn thai nghén con của chúa sáng thế chân thực lanut gần như không có khả năng thành công một vấn đề rất nghiêm trọng là cho dù có sức mạnh của nghi thức bảo vệ mê cũng không cách nào tiếp nhận được việc ái ân với hình chiếu hư ảo của thần linh điều này sẽ khiến cô ta chết trên tía đàn lúc này người hảo tâm in wang giang Will, thầm giúp la nút in đã phân ra một nửa đặc tính hậu duệ của tử thần mắn sưu tập được vào trong cơ thể mê Gốt trước thời gian nhất định hút làm cho mê Gốt tiến vào trạng thái bán hôn mê khiến cô ta coi hình chiếu hư ảo của chúa sáng thế chân thực thành la nút dưới sự tấm nhuần oán niệm tích lũy ngày đêm ở khu nhà xưởng và sự thúc đẩy từ bóng tối cộng với áp lực hóa thành thực chất nghi thức đã thành công Mê Gốt mang thai đứa con của chúa sáng thế chân thực vị thần linh này nhìn ra sự trùng hợp của mọi chuyện nhưng vị thần đang hy vọng phá được sự phong tỏa của bảy vị thần đã không hề từ chối Út Yuzin bị ô nhiễm sau khi nghi thức thành công Lan nút điên dò đã lấy lại lý trí. hắn biết rất rõ rằng nếu con của thần linh thực sự được sinh ra ở thế giới thực tại như vậy hắn sẽ bị trở thành một trong những Đồ tể, bởi người phàm trần thì sao có thể trở thành cha của con nối dõi của thần linh được? Đây là một sự khinh nhẫn cực lớn, là nút quyết định rời khỏi tiên gần trước, đồng thời tiết lộ quả bom này cho kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc để cho bọn họ giải quyết hậu quả thay hắn. Điên cuồng thì luôn phải trả một cái giá lớn. Nhưng La Nốt không trực khoi tin gan truoc viết thư cho những tiểu đội vi phạm này, hắn cho rằng làm vậy sẽ nhung la nut khong truc hắn nhung tieu đoi phi pham như một thằng ngu. Hắn quyết định để thư lại căn nhà hắn thuê, làm vẻ như đang chơi một trò chơi. Với người phi phàm của chính phủ, vì thế hắn không nhắc nhở hút Eugine, vấn đề bị lây nhiễm, đồng thời mang đi tất cả những gì mà hắn đã thu hoạch được. Vì để đảm bảo hắn còn dùng cách thức an toàn báo tình hình cho Cidus, Aripit, mà Sirius thì không tin cho lắm nhưng lại cảm thấy khả năng thành công khá cao. Cereus gẫu nhiên và trùng hợp, nhìn thấy cấu chú ngữ chân chính của xem bối ma kính từ chỗ người thầy thần bí học Hannat Fansen của cô ta. Cô ta to gan thử nó đúng lúc gặp phải Glenn Morati nên đã giải quyết thành công vụ án có khả năng tạo ra thương vong này. Nhờ chuyện này mà tiểu lội kẻ gác đêm điều tra ra hán nát Phan Sen, nhưng vị thành viên của hội cực quang này đã thành công nhận được phần thưởng cho nên Dunn Smith trùng hợp nhìn tới hình tượng rõ nét của chúa sáng thế chân thực trong giấc mộng của hán để rồi bị tổn thương cực nặng. Nhưng anh ta cũng không vì thế mà bị lây nhiễm như thế sẽ bị các thành viên cấp cao của kẻ gác đêm phát hiện. Lần bị thương này khiến sự lây nhiễm từ cuốn bút ký Antigenus lên người Stun Smith nghiêm trọng hơn hẳn triệu chứng ngơ ngác và hay quên càng nặng. Anh ta đã thỏa mãn yêu cầu In Giang Will từng bước một. Thật khiến người ta không thể tin được Glenn Moraty đã nhận ra sự ảnh hưởng âm thầm từ In Giang Will nhìn thấy ông khói màu đỏ sậm kia Đây là do lời nhắc nhở từ giảng viên cốt của khoa lịch sử Đại học Hoi trên người ông ta cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng tuy vậy Lên có thể lấy được manh mối cụ thể ngay lúc đó cũng là chuyện đáng ngạc nhiên, không giải thích được. Nhưng mà kệ lý do là gì, In Giang Will không hề dừng hành động của mình lại, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Lên ngẫu nhiên gặp phải Sirius ở thư viện, đã không thể nương tay mà giết đối phương, vì thế manh mối về chuyện là nút mất đi một nửa, vấn đề bị đẩy lùi ra phía sau. Lên gặp Mê Gốt nhưng Linh Tính ngăn cản hắn xem xét, mà sau chuyện đó hắn vẫn chưa phát hiện chút khắc thường nhỏ bé kia. Điều này rất phù hợp với logic Câu chuyện của chúng ta Không phải là viết bừa không căn cứ Hắn sưu tầm tài liệu về ống khói đỏ Nhưng hắn luôn lựa chọn con đường không mục tiêu trong đó Có lẽ phải 2-3 tháng sau Chờ tới tốt cuối cùng hắn mới có thể phát hiện Căn nhà của ống khói đỏ thực sự Vấn đề của Dune Smith đã được giảm bớt đi Tình hình của hắn Về ngoài mặt có vẻ chuyển biến tốt Vậy mà hắn lại biết được phương pháp đóng vai Mà đây là do Glenn Morati dạy hắn Clint đã tìm được linh cảm từ ví dụ của Daily, Simone và Neo, không. Dị In Giang Will không tin, nhưng In chỉ có thể thay đổi một chút kế hoạch bắn vạch ra từ đầu. Câu chuyện lại có tình tiết mới, vì đi tìm trí nhớ trước đây mà cốt quyết định đi tới Bách Lung. Không lâu sau thì Clint và Dun nhận được manh mối từ chỗ của hút Eugene. Phu nhân Sharon vì làm cho đảng bảo thủ và tân đảng của thành phố tin gần hoàn toàn đối địch với nhau, Vì thay đổi thân thể mà tích lũy sự điên dồ từng chút, cuối cùng bà ta quyết định mạo hiểm xử lý nghị sĩ John Mayna. Lý do của bà ta không hoàn chỉnh, động cơ không đủ mạnh, nhưng bà ta vẫn hành động. Mỗi người đều có những lúc không tỉnh táo và bà ta đang ở giai đoạn đó, hơn nữa bà ta không tin tưởng vào những thứ hiện có. Phu nhân của nghị sĩ Mayna thông qua thường gia thuốc Lá Vê Lóc, à Veloc, tìm đến công ty bảo an Gai Đen. Công ty này đã hoàn thành ủy thác nhanh chóng phát hiện sự bất thường của phu nhân Saron. Đun cả có thực lực gần đạt tới danh sách 6 quyết định chủ động xuất kích cũng giao vật phong ấn 30271 cho con lê sử dụng Hai người bọn họ và Klein cùng quay về chỗ của phu nhân Saron Đun định sử dụng biện pháp đi vào giấc mơ từ xa để khống chế mục tiêu Điều này không có vấn đề nhưng rất không may là phu nhân vừa mới đặt tượng thần ma nữ nguyên sơ ngay bên cạnh Vì vậy kế hoạch của nhóm cả các đêm thất bại Trong lúc khẩn trương con lê đã tự soi gương vào mình nhìn thấy chính bản thân mình phu nhân saron bị giải quyết còn lầy cũng chết đun cực kỳ tự trách bản thân cũng dựa theo lệ thường ăn đặc tính phi phạm còn sót lại của con lê tiến trình tiêu hóa của hắn cũng vì thế mà bị cắt ngang xuất hiện sự đình trệ trạng thái tinh thần trở nên khá là bất ổn trong tình huống đó thì Leona bạc lên lại phát hiện bức thư là nút để lại mê gốt thì bỗng nhưng như bị vẫy gọi đi tới phố jotolande bước vào công ty bảo ăn gai đen đứa bé trong bụng cô ta đang ở thời kỳ quan trọng nhất không thể ngăn cản sự manh động của cô ta đun đã đưa ra sự chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ và chính xác nhất nhưng hắn làm sai một việc nếu hắn quyết định lập tức giải quyết mê vậy thì tốt nhất hắn nên dẫn cô ta vào cửa china mượn dùng hoàn cảnh chung quanh và ưu thế vật phẩm để tiến hành chiến đấu nếu hắn tính toán chờ trợ giúp vậy thì tuyệt đối đừng có lấy cho cốt của thánh selina ra đáng tiếc là vì những chuyện gần đây khiến trạng thái hắn không được tốt khi tình thế cấp bách đun với tinh thần hoảng hốt không thể nghĩ tới điểm quan trọng nhất con của thần linh có thể cảm nhận uy hiếp từ cho cốt của thánh vì vậy đứa bé kia bị kích thích đã liều lĩnh hấp thu sức mạnh từ cơ thể mẹ định sinh ra sớm cho dù đó không được coi là thời cơ chín muồi a cốt đang ở bách lung ông ta khi không phải là pháp sư lữ hành thì khó có thể quay về trong khoảng thời gian ngắn được mê gốt biến thành quái vật trận chiến bắt đầu dưới sự trợ giúp của cho cốt của thánh Mạch máu trộm cắp và sự phát hiện đầy kỳ quái của bùa chú cao cấp thì mê gốt đã chết. Đứa con của thần cũng bị xua đuổi. Dunsmooth cũng vì thế mà chết. Sức mạnh cho cốt của thánh Selena bị tổn hào nghiêm trọng. Điều này phù hợp một cách hoàn hảo với ý tưởng của Injang Will. Injang Will không có được cơ hội thể hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn hoàn thành mục đích của mình. Hắn giết chết Glenn Morati, kẻ luôn làm cho kế hoạch quán xảy ra vấn đề, rồi lấy luôn cho cốt của thánh Selena. Hình Will lấy được tính hậu duệ của thần chết còn sót lại để bố trí, nghi thức, ăn cho cốt của Thánh Selena đã tăng thành công từ danh sách 5, người giữ cửa, trong con đường của thần chết lên danh sách 4, người gác đêm, của con đường đêm tối, nhờ đó mà giành được thần tính trở thành một cường giả nửa người nửa thần. Mặt trời vẫn chiếu sáng khắp đất đai, gần như tất cả mọi người thành phố tin gần không hề nhận ra rằng bọn họ đã may mắn thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp amison quái vật tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu về điều này cuốn bút ký lật dở tích tờ cuối cùng người đàn ông trung niên với đôi mắt đã mù một bên con ngươi màu xanh thẫm gần với màu đen sống mũi cao và thẳng đôi môi mím ngũ quan sâu sắc như tạc tượng và khuôn mặt không có chút nếp nhăn nào đang dùng bàn tay hơi tái nhợt trịnh trọng cầm lấy chiếc bút lông chim cổ điển không hề chấm mực nước mà cơ thể viết ra chữ ông ta viết một câu vô cùng đơn giản Câu chuyện ở thành phố Tiên gần đến đây là kết thúc, Sạt. tiếng trang giấy được dở nhanh vang lên cuốn bút ký gặp lại chỉ còn phân bia màu nâu sậm ở bên ngoài Trong phòng trực bên ngoài cửa China ở trong lòng đất bên dưới giáo đường Thánh Selena, Leona Mitchell ngả người ra chiếc ghế tựa hai chân gác lên mếp bản, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự Cho dù là được nghi thức ma pháp chữa trị thì sắc mặt anh ta vô cùng kém hệt như bệnh nặng lâu ngày dù đã được chữa trị nhưng chưa có chuyển biến tốt đẹp giờ phút này các cường giả mà thánh đường phái tới bố trí lại phong ấn phía sau cửa china bởi vì cho cốt của thánh selina bị đánh cắp bọn họ bắt đầu mâu thuẫn về ý kiến có người hy vọng dùng thánh vật mới để bù đắp sức mạnh khuyết thiếu cũng có kẻ cho rằng không cần phiền toái như vậy dù sao với toàn bộ giáo hội nữ thần đêm tối mà nói thánh vật là thứ cực kỳ ít ỏi và hiếm có ý kiến của bọn họ là giảm địa vị của tiểu đội kể các đêm thành phố tin gần này xuống Giờ những vật phẩm có đặc tính sống Hoặc là khó phong ấn về giáo đường Ninh tĩnh hoặc giáo khu bách lung Chỉ để lại một bộ phận dễ trông coi thôi Bọn họ định gửi điện tín Thỉnh cầu giáo hoàng triệu tập cuộc họp Để các tổng giám mục và chấp sự cấp cao Bỏ phiếu quyết định Đối với cuộc tranh luận này Leona hoàn toàn không cảm nhận gì Anh ta cảm thấy bản thân dường như biến thành một cái xac sống Không đau lớn, không bi thương Không kích động và không hưng phấn thay vào đó là sự chết lặng khác thường Thậm chí là không muốn đối mặt với ai Chỉ muốn một mình cô độc trong một góc tối Thì thoảng anh ta lại có chút nghi ngờ Đó chính là vì sao hung thủ Chỉ lấy đi đặc tính vi phạm của Glenn Mà để lại đặc tính vi phạm Của đội trưởng Dun Smith Cộp cộp Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang Sirachon với cánh tay phải quấn băng vải trắng Xuất hiện ở cửa phòng trực Khi đám người Dunn bao vây tấn công mê gốt Hồng giải cứu thành phố Tingen, Cô đang cùng với người canh giữ ở Trong cửa China đối kháng với một bộ phận vật phong ấn nếu không phải thành viên cả trừng phạt và trái tim máy móc đến đúng lúc nếu không phải viện binh mà thánh đường phái tới cuối cùng đến nơi thì có lẽ cô cũng mất đi sinh mạng ở đây nhưng dẫu cho là vậy vì người canh giữ già nua kia cũng không thể kiên trì tới phút cuối ông đã hy sinh với chức trách và cương vị của mình Leona tôi phát hiện trong phòng đội trưởng còn nút bức điện tín chưa giải mã hẳn là lúc trước thánh đường gửi tới sirachon lên tiếng Đôi mắt xanh biếc của Leona chớp chớp toàn thân như sống lại. Anh mang máng nhớ rằng lúc trước quả thực có nghe tiếng điện tín. Nhưng tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Anh ta vực lên, không có tâm tư để ý tới điều này. Nội dung là gì? Leona phát hiện giọng anh ta vô cùng khô khốc. Sirachan trả lời không chút do dự. Cẩn thận với In Giang Will. Cẩn thận vật phong ấn 008. In Giang Will. Tổng giám mục đã phản bội và bỏ trốn, thất bại trong việc thăng cấp lên người giữ cửa. Vật phong ấn không, không tám, một chiếc bút lông chim thoạt nhìn rất bình thường. Đầu tiên là Leona ngơ ngác nói ra những gì mình có thể nhớ được, rồi chọt nghiêng tai lắng nghe. Anh ta bỗng nhiên nheo mắt lại, vẻ suy sụp và vẻ oải lập tức biến mất không chút tâm hơi. Hóa ra là vậy. Leona bỏ chân xuống khỏi mép bàn, trong đôi mắt xanh biếc, dường như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Anh ta nhìn Sirachon và nói, tôi định xin gia nhập vào găng tay đỏ. Găng tay đỏ là danh xưng cho một đội ngũ tinh nhuệ trong kẻ gác đêm. Nói chung các tiểu đội kẻ gác đêm đều đóng trực ở địa phương, đều có khu trực thuộc riêng, không cho phép và không thể ra khỏi khu trực thuộc để đuổi bắt tội phạm. Mà một số kẻ tà ác thì luôn kiểu bắn một phát rồi đổi sang chỗ khác, tạo nên khá nhiều điều bất tiện. Vì thế mà xã hội nữ thần đêm tối đặc biệt thành lập Găng tay đỏ trong kẻ gác đêm. Bọn họ là những con người tinh nhuệ được lựa chọn nghiêm ngặt, thậm chí nắm giữ một phần thánh vật Nhiệm vụ của họ là tiếp viện cho tiểu đội kẻ gác đêm đã phát ra tín hiệu Cùng với việc được truy tìm và vây bắt kẻ tà ác đã bị họ để ý Mà không phải chịu bất cứ hạn chế gì Ở trong một giới nào đó họ được gọi là kẻ truy lùng dấu vết và chó săn Găng tay đỏ Nhưng yêu cầu thấp nhất của họ là danh sách bảy Và là những nguy hiểm và găng tay đỏ phải đối mặt cao gấp mấy lần so với tiểu đội kẻ gác đêm thông thường Sirachal nói với một chút nghi hoặc kèm theo sự quan tâm lo lắng Leona nở nụ cười lạnh lùng tôi gần như sắc thăng cấp được rồi tôi mắt anh ta trở nên lạnh nghiến răng nghiến lợi lầm bẩm trong lặng lẽ tôi muốn báo thủ in giang Will, tốt nhất là mày hãy sống trở tới lúc cao mạnh lên được rồi Sierra dường như đoán được ý nghĩ của Leona bèn thở dài thành viên của đội chúng ta sẽ có quá nữa thậm chí là nhiều khuôn mặt mới hơn cho dù là tiểu đội kẻ gác đêm sự thế thảm thế này cũng rất là hiếm thấy Đôi mắt của Leona tối sầm lại, anh ta cắn răng nói, xử lý thi thể xong chưa? Rồi, Sierra gật đầu nhẹ tới mức gần như không nhận ra. Leona đột nhiên cất bước đi ra cửa, tôi đi thông báo cho người nhà bọn họ. Tôi đi đối mặt với cảnh tượng mà tôi không muốn đối mặt nhất, tôi đi. Trong căn nhà số 2 ở phố Hoa Thủy Tiên, Melissa ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, lật đi lật lại ba tấm vé trong tay, nghiên cứu những cầu chữ bên trên cùng với ngày và số ghế được in sẵn. Benson ngồi cạnh cô với dáng vẻ thả lòng mỉm cười nhìn cô em gái đang chăm chú xem mấy tấm vé bỗng nhiên cả hai nghe tiếng chuông cửa được ai đó kéo vang Melissa nhìn cô hậu gái Bella đang bận rộn trong bếp Ben tiện tay cầm ba tấm vé đứng dậy, đi tới cửa vẽ vẻ nghi hoặc mái tóc của cô trông đen bóng hơn trước rất nhiều khuôn mặt không còn gầy gò mà hồng hào, đôi mắt sáng và hữu thần hơn cô vặn nắm tay rồi mở cửa nhà ra Melissa hơi sừng sốt bởi vì cô không nhận ra người tới là ai Đây là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc trông khá là đẹp trai nhưng sắc mặt anh ta tái nhợt khác thường trong đôi mắt xanh chất chứa nỗi buồn sâu đậm Xin hỏi anh là Melissa ngờ ngác hỏi Leona đặc biệt khoác thêm bộ Âu phục màu đen bên ngoài áo sơ mi Nghe Melissa hỏi vậy thì khản giọng trả lời Tôi là đồng ngược của lên anh trai cô Melissa đột nhiên giật thót trong lòng theo bản năng liếc nhìn ra phía sau Leona nhưng không thấy gì cả Cô chợt run run hỏi, lên đâu rồi? Leona nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi nói, Xin lỗi, anh trai của Clane, anh trai Clane của cô, vì cứu một số người mà đã chết trong tay một tên tội phạm hùng ác. Anh ấy là anh hùng, một vị anh hùng chân chính. Melissa lập tức trọn to mắt, cơ thể khẽ lắc lư, bàn tay buông thõng khiến ba tấm vé trong tay rơi xuống đất. Mặt chính của chúng nó hiện lên trên, có tên của vợ kịch Bá Tước Trở Về. Trong phòng khách của nhà Morati Leona gần như không dám nhìn thẳng vào Melissa và Benson, nhưng trong đầu hắn luôn không kìm được mà hiện lên hình ảnh của bọn họ lúc này. Cô gái tràn đầy hơi thở thanh xuân đang mở to mắt không nói một lời. Đôi mắt của cô không tiêu cự, lặng yên ngồi đó như một con búp bê. Người đàn ông trông giống với lên mấy phần kia thì đang cố gắng duy trì dáng vẻ bình thường, nhưng ta luôn sững người lúc nói chuyện cũng chậm đi nửa nhịp. Chuyện chính là như vậy. Về chuyện này tôi rất xin lỗi, vì đã không thể ngăn cản đúng lúc. Công ty bảo an gai đen sợ cảnh sát và những người được giúp đỡ lần này hứa sẽ đưa cho các vị một khoản tiền, chừng 6.000 bảng. Leona nói với tầm mắt có chút vô định. Đột nhiên, Benson cất giọng nói khàn khàn, cất ngang lời Leona. xác của nó đâu? Tôi hỏi xác của Glenn đâu? Anh mím chặt môi, dừng lại một chút mới hỏi tiếp bao giờ chúng tôi mới có thể nhìn thấy nó? Trong công ty, bây giờ là được rồi. Leona trả lời gần như không thể kìm nén bị thương trong lòng được benson khẽ nhếch khóa miệng đã cứng ngắc tôi đi rửa mặt trước đã không chờ lêu đáp lại anh đã bước nhanh vào phòng rửa mặt ở tầng 1, rồi đóng sẩm cánh cửa gỗ lại benson đi tới trước bồn vặn mở vòi nước làm cho nước ào ào chảy xuống anh cúi người dùng đôi tay vốc nước không ngừng vỗ lên mặt rồi đột nhiên dừng lại hơn nữa hồi lâu không thay đổi toàn bộ phòng này chỉ có tiếng nước chảy khoảng chừng mấy chục giây sau Ben dừng mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương Chỉ thấy trong gương nước vẫn chảy trên mặt anh Nhưng đôi mắt đã đỏ bừng Không cách nào che giấu Vài ngày sau trong một góc của nghĩa trang Raphael Sau khi kết thúc tàng lễ cho luôn Tất cả mọi người tập trung trước một bia mộ mới Bên trên có bức ảnh đen trắng của lên Một bức ảnh trông rất có phong thái Của người trí thức Melissa đứng trước mộ huyệt Đôi mắt trống rỗng không tiêu cự Elizabeth bên cạnh cô thì giơ tay lau nước mắt không ngừng Leona, Benson, Fry và bát tỉ khiên quang tải tới rồi đặt nó vào huyệt. Sau khi mục sư đọc lời chia buồn và cầu nguyện rồi mọi người bắt đầu xới bùn đất vào trong huyệt. Chiếc quan tải màu đen được phủ lên bởi bùn đất từng chút một. Lúc này Melissa khom người ném chiếc còi đồng mà cô tìm được trên người anh trai mình xuống huyệt. Leona nghiêng đầu nhìn cảnh đó lòng vô cùng đo xót và đau rất khâm phục sự kiên cường của cô bé này. Sau khi nhận được tin giữ cô không hề khóc không làm có ai, chỉ lặng im tới mức khiến người ta đau lòng. Nguyệt được lấp đầy, khiến đá phủ lên, Leona ngắm nhìn bia mộ của Clint lần cuối, trên đó chỉ khắc ba dòng chữ, người anh trai tốt nhất, người em trai tốt nhất, vị đồng nghiệp tốt nhất. Trong bầu không khí tăng thương, người của công ty bảo an gai đen dần rời đi, Selena và Elizabeth bị người nhà thúc giục nên cũng cáo tử, nơi đây chỉ còn lại Benson và Melissa. Anh đi thuê một chiếc xe ngựa sang đây. Trạng thái của Benson hiện giờ cực kém dường như đã lâu không ngủ. Vâng, Melissa gật đầu. Cô dõi mắt nhìn bóng lưng anh trai rời xa rồi ngơ ngác quay đầu nhìn bia mộ. Bỗng nhiên cô ngồi thụp xuống vùi mặt vào lòng bàn tay. Trong sự lặng im, không biết bao lâu sau Melissa đột nhiên rầu rĩ mắng một tiếng, đổ ngu hốc. Cô à khóc, khóc trong im lặng. Nước mắt không ngừng rơi, không cách nào tìm chế lại được. Ok. Ờ, cái đoạn này khiến cho mình khá là ngạc nhiên đấy, tại vì nhân vật chính mà chết này thì phải có cách hồi sinh hay kiểu gì đấy chứ, có lẽ là dựa vào cái quài của thầy A Cốt chăng? Tại vì nó cũng là hậu duệ của gì, tử thần, tử thiếc gì đấy mà tử thần thì có thể là moi người chết trở về được các kiểu có là điều chứ. rồi có thể chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, không biết là lên làm cách nào hay là lại nhập xác vào thằng khác nhở? hẹn gặp lại anh em phần sau nhé, bye bye cả nhà.